Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. Chương 2981 chim trong lồng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Biến khởi cất vào kho, cái kia quái điều căn bản là không kịp trốn. Nếu như đổi một gã tu tiên giả, lần này đừng nói thịt thân vẫn lạc. Nguyên anh cũng sẽ không có cơ hội đào thoát, nhưng mà trước mắt quái Điều vốn là chính là do thiên địa nguyên khí ngưng tụ biến hóa mà. Thành đấy. Tuy nhiên Lâm Hiên hoài nghi. Nó cùng thượng cổ chân linh có ngàn vạn. Lần liên hệ. Nhưng tánh mạng hình thái. Dù sao cùng Lâm Hiên trước kia. Bái kiến tu tiên giả là hoàn toàn bất đồng địa phương. Lần này có thể không khiến nó vẫn lạc. Lâm Hiên trong nội tâm còn. Thật không có ngọn nguồn. Nhưng bất kể như thế nào trọng thương thằng. Này có lẽ không có có bao nhiêu vấn đề. Dù sao cổ cung tu du kiếm uy lực như thế nào. Lâm hiên trong lòng. Hiểu rõ cho dù chân tiên cùng hắn đổi chỗ mà xử Đã trúng hóa kiếm vi. Tuy như vậy thoáng một phát đánh lén. Cũng không có khả năng bình an vô. Sự qua. Quả nhiên phấn nộ chim hót truyền vào lỗ tay. Bị ngàn vạn tia kiếm. Xuyên thủng mà qua cái kia quái điểu cũng không có vấn lạc, nhưng khí. Thế cũng suy giảm rất nhiều toàn thân linh quang cùng lôi họa, rõ ràng trở nên phi thường mở đi. Chẳng lẽ nói, Lâm Hiên trong nội tâm ồn ẩm đã có phòng đoán. Muốn đem thằng này diệt trừ cùng đối phó tu tiên giả là không đồng. Dạng như vậy, nó là thiên địa nguyên khí chỗ tụ. Mỗi bị Pháp bảo đánh truy cập sẽ... Trở nên hư yếu một ít... Đem làm nó toàn thân năng lượng linh khí... Đã... Không đủ để duy trì hình thái... Đến lúc đó tựu là vẫn là kết cục... Cách này tuy nhiên là phỏng đoán... Nhưng Lâm Hiên cảm thấy... Có lẽ tựu là... Như thế đúng vậy... Nghĩ tới đây... Lâm Hiên ở đâu còn cách trần chờ, Hai tay Pháp ấm biến ảo... Không thôi... Một đảo thần niệm do hai đầu lông mày phóng ra đi ra. Ngoài. Thừa giả. Lệ mang hành động lớn cái kia ngàn vạn tia kiếm đan vào xuyên thẳng. Qua nhưng còn lần này lại không giống là cái kia cửa đầu quái điểu. Đánh rớt mà là dùng phi tốc độ nhanh ngưng kết thành lưới rồi. Trước mắt thằng này linh trí không thấp đúng vậy. Vốn lấy là kiếm ti. Hóa thành lưới lớn xé vỡ tựu mọi sự đại cát, vậy cũng quá ngây thơ. Rồi, chỉ cần cỡ cung tu du kiếm không bị hủy đi, cái lưới này lâm hiên. Muốn nó ngưng ghét bao nhiêu lần cái kia đều là dễ dàng. Đối phương vừa mới bất quá là uổng phí khí lực, nói đến đấu pháp kinh. Nhiệm đến cùng còn là mình càng thêm phong phú một ít. Toàn bộ quá trình động tác mau lẻ, bất quá cái kia lưới lớn thành hình. Đến cùng hay là muốn tiêu hao dây lát, chốc lát công phu cửu đầu. Quái điểu linh trí đã không tầm thường, đương nhiên sẽ không ngây ngốc. Đãi tại nguyên trấu ngồi chờ chết rồi. Miệng há khai, mấy khỏa đấu đại quang cầu do nó mỏ nhọn phun nhổ ra. nghinh phong biến dài trong khoảnh khắc đường kính đã có vài chục trượng. Như lấy võng kiếm oanh rơi, không cầu đem hắn xé sách, chỉ vì võng có thể hơi chút ngăn trở nhất thời. Đồng thời nó bốn chỉ đôi cánh để bạt lực, phịch suy nghĩ muốn hướng nghiêng đâm ở bên trong bò chạy. Muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Lâm Hiên tay phải nâng lên, cái kia mấy khỏa quang cầu hắn nhìn như không thấy, uy lực tuy nhiên không tầm thường, nhưng còn không đến mức Có thể đem võng kiếm xé vỡ, chính mình hôm nay muốn làm chỉ là tranh. Thủ thời gian là đủ rồi. Nương theo lấy một tiếng quát chói tay, ngược lại biển thương đắc ở lâm. Hiên trong lòng bàn tay hiện hiện mà ra kiểu dáng phong cách cổ xưa. Lâm hiên dương tay gian ở giữa liền đem hắn vung lên. Vô thanh vô tức, lại càng không gặp cái gì linh quang lập lòe, nhưng... Mà lại có một đảo làm lòng người vì sợ mà tâm dung đồng pháp tắc chi. Lực bởi vậy bảo mặt ngoài tỏ khắp mà ra. Không gian pháp tắc. Cùng một thời gian cái kia cỡ đầu quái điểu cánh phịch không thôi. Đang toàn lực hướng một bên bay đi. Nó tuy nhiên đang mất đi tiên cơ. Nhưng đối với tốc độ của mình lại vẫn. Có tin tưởng đấy cái kia lưới lớn muốn bao phủ ở chính mình căn bản. Chính là mơ mộng hảo huyền mà thôi. Nghĩ cách có lẽ không tệ, nhưng mà sau một khắc, nó tự trở nên kinh. Sợ cùng xuất hiện, bốn phía cái kia nhu hòa không khí, đột nhiên không. Hiểu thấu biến thành tường đồng vách sắt. Không gian pháp tắt. Cái kia quái điểu trong mắt toát ra một tia hoàng sợ. Trước mắt thằng này còn không có hoàn toàn tiến vào độ kiếp kỳ, làm. Sao lại đã nắm giữ điều khiển thiên địa pháp tắc năng lực. Ngoại trừ kinh ngạc hay vẫn là kinh ngạc. Nhưng bằng cách này muốn đem. Chính mình vây khốn như trước là không thể nào đấy. Nó trong mắt có lệ khí hiện lên cánh vung vẩy. Đồng dạng có chút ti. Pháp tắc chi lực do nó trên người tỏ khắp mà ra. Hai trùng pháp tắc chi lực chính diện tiếp xúc đã bắt đầu giao phong. Rất nhanh. Lâm Hiên bên này tựu đã rơi vào hạ phong. Cái này không kỳ lạ thực lực của hắn tuy nhiên viễn siêu cùng dai. Tu sĩ mượn nhờ bảo vật chi lực có thể đem ra sử dụng thiên địa pháp. Tắc nhưng cuối cùng cũng không quá đáng là trông mèo vẽ hổ. Cùng chính thức pháp tắc chi lực đỏ sức bất luận từ góc độ nào bao. nhiêu đều vẫn còn có chút lực không hề đãi đấy. Đã phá vỡ không gian chi lực giam cầm cái kia cổ đầu quái điều tiếp. Tục chạy trốn, có thể thì đã chế lâm hiên đem ra sử dụng không gian. Pháp tắc nguyên vốn cũng không có nghĩ tới, thật có thể đem nó giam. Cầm, sở cầu bất quá là tranh thủ một chút thời gian mà thôi. Mà bây giờ, cái mục tiêu này hiển nhiên là đã đạt tới. Đâm mệnh, cái kia mạng lưới khổng lồ hiện hiện mà ra. Như tung lưới bắt cá sống, như thoáng một phát đem nó bao phủ giam cầm. Sau đó lâm hiên tay áo phất một cái, từ trong tay của hắn lại bay vụt. Ra mấy chương cấm chế phủ lục, không gió tự cháy, như lưu tinh mang. Theo thật dài đuôi lửa, bay vụt đến đó vóng kiếm bên ngoài. Những điều này đều là tốt nhất cấm chế phủ lục cùng vóng kiếm phối. Hợp sử dụng càng có thể tạo được không tưởng được hiệu quả. Đối phương đã bị giam cầm mặc dù dốc sức liều mạng giãy rua nhưng nhất thời một lát muốn thoát khốn mà ra cũng có rất lớn độ khó. Thực tế cái kia lưới là do kiếm ti bệnh mà thành không chỉ có có thể đem đối phương cho bao lại đồng thời còn có tổn thương hiệu quả. Nó sáy rua tự tương đương với chính mình hướng kiếm ti đụng lên kể. Từ đó tự nhiên sẽ đã bị thương tổn không nhỏ toàn thân linh quang. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ảm đạm xuống. Không, không đúng, không chỉ là linh quang ảm đạm, liền hắn hình thể. Cũng co lại nhỏ đi rất nhiều. Lâm Hiên trên mặt hiện lên vẻ vui mừng cơ hội tốt như vậy đương nhiên sẽ không bỏ qua hai tay nắm chặt xoẹt sẹp âm thanh truyền vào lỗ tai chỉ thấy kiếm kia lưới mặt ngoài lôi đình hành động lớn huyễn âm thần lôi không chỉ có siêng có sơ bẩn bảo vật hiệu quả bản thân uy lực cũng là không kém cái kia quái điệu trên mặt toát ra thống khổ nhưng mà công kích xa không có chấm dứt cái này bất quá chỉ là bắt đầu mà thôi. Lâm Hiên trên người nhưng cho tới bây giờ không thiếu bảo vật. Tay áo phất một cái, một mặt cổ kính hiện hiện mặt ra. Kiểu dáng tinh xảo, phong cách cổ xưa, xem xét tự không phải là phàm. Vật, tê lôi cổ kính, đây cũng là ban đầu ở phiêu miêu cẩu tiên cung đoạt. Được, Lâm Hiên một đảo pháp quyết đánh ra. Đâm giáo, này tấm gương linh mang hành động lớn, một hóa thành ba sau đó ba cái gương phân biệt phúng súng ra một cái quang cầu đi ra không đúng không phải quang cầu bùm bùm cách cách tiếng vang truyền vào lỗ tay ba cái quang cầu đều là do thuần túy điện nguyên tố tạo thành đấy tật Lâm Hiên lại là một ngón tay về phía trước điểm đi ba cái quang cầu bắt đầu dung hợp sau đó điện quang bắn ra bốn phía một đầu do điện Nguyên tố tạo thành dao long hiện hiện mà ra Này giao long chiều cao mười trượng có thừa Nhìn về phía trên cực có Khí thí Dương nanh múa vuốt Hung giữ đỉnh đầu tượng quái điệu nhào Tới Mà lâm hiên đích thủ đoạn đương nhiên không chỉ có không sai Tay áo Phất một cái Một cái hổ lô do trong tay áo bắn ra Cái này là mình Hóa thân sử dụng bảo vật Bất quá đổi lại bản thể đem ra sử dụng như Cũ là một điểm vấn đề cũng không Chỉ thấy hai tay của hắn như xuyên hoa hồ điệp bay múa Một thanh Chuôi hỏa hồng sắc tiên kiếm do cái kia biến lớn kiếm hồ trong bay vút Mà ra Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu phá thương không